thì chúng chỉ còn nước sớm cuống gói ra khỏi trường. Harry tưởng đến nước này thì không còn gì bi đát hơn được, nhưng mà nó đã lầm. Khi giáo sư McGonagall xuất hiện thì lẹo đẻo theo bà là Neville. Vừa nhìn thấy Harry và Hermione là nó kêu lên: "Harry, mình đang đi kiếm bò để báo cho bò biết, mình có nghe Manfroy nói là nó sẽ đi bắt quả tang bò, nó nói bò có một con." Harry lắc đầu lí lẽ ra hiệu cho Neville ngậm miệng lại.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 Thưa cô, cô không thể trừ. Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ tất cả giờ giờ ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ với học trò Grinfindor như lần này. Một trăm năm chục điểm mất toi. Grinfindor vậy là tụt xuống hạng chót. Chỉ trong một đêm mà chúng làm tiêu tan hết cái triển giọng, Grinfindor đoạt được cấp nhà. Harry có cảm giác như gan ruột nó rớt hết ra khỏi bụng rồi. Làm sao mà tụi nó có thể giấc giác được điểm nào cho nhà Grinfindor nữa?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 Harry thoát cái trở thành đứa bị ghét nhất. Đến bọn học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn nó, chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất cúp nhà. Chỗ nào Harry đi qua người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng chê bai chỉ trích nó, ngược lại khi nó đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay huýt gió và hoan hô. Cảm ơn nha Harry, tụi tao nhà mày, fan này đó.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 Nhưng Harry thề với chính mình là từ giờ trở đi không đời nào dính mũi vô những chuyện không phải của nó nữa. Từ nay xin đủ với những trò lẩn lút quanh quẩn và rình rập dò thám. Nó cảm thấy xấu hổ vì mình, đến nỗi quyết định tới gặp Wood để xin rút lui khỏi đội Quidditch. Wood nổi trận lôi đình. Rút lui hả? Thì được tích sự gì cơ chứ? Thử nghĩ coi, nếu không thắng trận Quidditch nào nữa thì liệu chúng ta có lấy lại được những điểm đã mất không? Nhưng ngay đến Quidditch, Harry cũng hết vô nổi.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 Lòng quyết tâm của Harry không dính mũi vô những chuyện không liên quan đến mình, bỗng nhiên bị thử thách gay go. Lúc ấy nó đang một mình đi từ thư viện về phòng, chợt nghe có tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra từ một phòng học phía trước. Harry bước đến gần hơn và nhận ra đó là giọng của thầy Carell. "Không, không làm ơn đừng, đừng làm nữa." Nghe cơ thể của ai đó đang giọa nạt thầy Carell, Harry bước tới gần hơn, nó nghe thầy Carell thổn thức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 thì sực nhớ ra cái quyết tâm không dễ mũi vô chuyện của người khác nữa. Vừa vậy, Harry vẫn dám cá 12 hồn đá phù thủy là thầy Snape vừa mới rời khỏi phòng quan ngã đó. Và căn cứ vào những gì nó vừa nghe thấy thì hẳn là thầy Snape vừa đi vừa nhảy múa, bởi vì thầy Carell cuối cùng hình như đã chịu khuất phục. Harry trở lại thư viện, nơi Harmony còn đang khảo bài Ron môn thiền dân học. Harry kể cho hai bạn nghe chuyện mới xảy ra, Ron nói: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 Và đừng quên điều này nữa nha, chúng ta đúng ra đâu có được phép biết gì về hòn đá phù thủy hay biệt con Fluffy, lại phải giải thích dài dòng lôi thôi thêm. Sự phân tích của Harry có giải thuyết phục được Hermione, nhưng Ron thì không. Nếu mình chỉ để ý thăm dò xung quanh đây thôi. Không, Harry dứt khoát, chúng ta xem vô chuyện này nhiều quá rồi. Nó kéo tấm bản đồ xong một về phía mình và bắt đầu học tên các mặt trăng của sao này.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 Harry nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Harris, rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa. "Thầy đó hả, Thầy Finch, mau lên, tôi muốn bắt đầu cho rồi." Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Nếu tụ nó phải làm việc với lão Harris thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Giả mường đợi của nó chắc là lộ ra cả trên nét mặt nên thầy Finch nói. "Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử?"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 nấc cục một cái. Thì Philshire nói giọng đắc thắng rõ ràng, "Đó là lỗi của các trò đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?" Lão Harris từ trong bóng tối tiến ra, bước lại gần, theo chân là Fang, con chó săn to đùng. Lão mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tinh vắt vẻo trên vai, lão nói, "Trễ rồi, ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi, khỏe không Harry? Harmony?"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 lạnh di thể của chúng. Rồi thay quay mình đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đêm. Manfoy quay sang lão Hagrid. "Tôi không đi vào khu rừng đó đâu." Harry rứt khoái trả khi nghe trong giọng nói của nó có nỗi sợ hãi kinh hoàng. Lão Hagrid nói: "Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở Hogwarts thì trò phải đi. Trò đã làm quấy thì trò phải trả giá cho việc làm đó. Nhưng mà đây là công việc của đại tớ chứ không phải của học sinh."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 Lão Harrit giật túm lấy Harry và Harmony, lôi chúng núp vào sau một cây sồi cao ngất. Lão rút ra một mũi tên, đặt vào cây cung, giương cung lên, sẵn sàng buông tên. Cả ba lắng nghe đọng tĩnh, có cái gì đó đang trườn lết trên lá khô gần đó, nghe như tấm áo choàng dài quét trên mặt đất. Lão Harrit giao giác ngó suốt con đường mòn tối đen, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động lịm dần, xa dần. Lão Harrit thì thầm,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 Hơi đâu mà lo cho thằng manfoi, nhưng nhưng nếu mà Neville bị chuyện gì thì, trời ơi nó nào ngay chỉ tại chúng ta mà nó bị phạt. Từng phút một chậm chạp trôi qua, tai hang đứa nhổng lên, thính hơn thường ngày. Harry dường như nghe rõ âm thanh của từng làn gió thở, từng cành cây nhỏ rung. Cái gì đang xảy ra? Những người kia đang ở đâu? Cuối cùng, tiếng chân bước sằng sặc ầm ĩ cho hay, lão Hagrid đã trở về.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 Harry đổ gục xuống, một hai hai phút trôi qua, khi nó ngước nhìn lên trên thì cái bóng trùm kính đã biến mất. Thay vào đó là một con nhân mã đứng kề bên, nhưng không phải là Ronan hay Ben. Con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình dạng ống. "Em có sao không?" Con nhân mã đỡ Harry đứng lên ân cần hỏi. "Harry chưa hoàn hồn hẳn. Dạ, cảm ơn. Chuyện đó là sao hả anh?"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 kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à. Như thể có một bàn tay sắt bỗng nhiên bóp nghẹt trái tim Harry, nó bỗng nghe như vang lên đâu đó trên tán cây xào xạc kia những lời mà lão Harris đã nói với nó vào đêm đầu tiên hai người gặp gỡ. Có người nói hắn đã chết, theo ý ta thì hắn chỉ bị tổ quả nhập ma thôi, ai biết hắn còn đủ chất người để chết hay không. Harry mở miệng nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, có phải anh muốn ám chỉ Vol. Harry, Harry, bạn có sao không? Harmony đang chạy về phía họ trên con đường mòn, lão Harrit hổn hển chạy đằng sau cô bé. Harry la lên, gần như không nhận ra mình đang nói gì nữa. Tôi không sao, không sao, con bạch kỳ mã chết rồi. Bác Harrit ơi, nó nằm ở khoảnh rừng thưa trong kia. Lão Harrit dồn lực đật đi kiểm tra con kỳ mã. Forrest nói nhỏ với Harry. Anh em mình chỉ tại ở đây.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 Bồ làm ơn đừng có nói cái tên đó ra nữa." Harry tiếp tục, mặt mày đỏ ửng lên. "Bây giờ tôi chỉ còn nước chờ đến lúc lão Snape đánh cắp được hồn đá và Voldemort để lấy mạng tôi. Chà, chắc là anh Ben khoái lắm." Harmony trông quản sợ vô cùng, nhưng cô bé cũng cố nói vài lời an ủi. "Harry, mọi người nói cụ Trembordor là người duy nhất mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy kiêng dè e sợ. Ở bên cạnh cụ Trembordor thì bạn không lo bị kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hãm hại." Nhưng sau đi nữa ai dám chắc tiên đoán của mấy con nhân mã là đúng. Tôi nghĩ bỏ ra mà quét nhà ra rác ấy mà. Chứ lại Giáo sư MacOnagon cũng giận hay nói rằng bói toán là chi ngành thiếu chính xác nhất trong các bộ môn pháp thuật. Mãi đến khi trời sắp rạng sáng, ba đứa trẻ mới ngừng câu chuyện, chúng lên giường trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, cổ họng sưng dù đâu đến. Nhưng một đêm đầy những điều kỳ lạ vẫn chưa kết thúc.